Chiếm trọn tim đế vương, tác giả, điệp phiêu phiêu, giới thiệu, thể loại, xuyên không, 3S, cung đấu, HE, vì một vụ tai nạn mà nữ chính của chúng ta đã xuyên về 2.000 năm trước, nàng không ngờ bản thân xuyên qua chính là vị hoàng hậu được mệnh danh sổ nữ, đã mất thánh sủng, nhưng mọi chuyện đã được thay đổi khi nàng được tái sinh như một người khác, tìm mọi cách dành tình cảm đế vương, trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chương 1, xuyên qua. Tiểu Hà là một nữ sinh 23 tuổi là một hoa khôi có tiếng của trường đại học Tô Khánh không chỉ xinh đẹp mà Tiểu Hà còn giỏi về nhiều mặt và cũng chỉ vì bản thân quá nổi bật nên bị nhiều người đố kỵ. Sáng nay cô có tin nhắn hẹn gặp mặt cô chỉ nghĩ là có một vài bạn học chung tìm mình có việc nên đã đến điểm hẹn. Nhưng khi đến sân thượng là nơi người gửi tin nhắn hẹn thì Tiểu Hà bỡ ngỡ khi thấy khá nhiều người trong bộ mặt hung tợn tay cầm vũ khí hướng đến cô. Tiểu Hà lùi về phía sau. Một lúc sau ngừng lại vì đã lùi đến hành lang sân thượng, cô quay đầu nhìn phía sau mình rồi nhìn xuống dưới sân thượng, đến khi quay ra trước thì đã bị tấn công bất ngờ, một bàn tay nào đó đã nhẫn tâm vô cô xuống dưới, tiểu thư người đã tỉnh rồi, người đâu mau truyền thái y giọng nói hốt hoảng thêm chút mừng rỡ của một cô gái phát lên tiêu hà vừa mở mắt ra lại cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cái chết nàng mừng rỡ cười thầm chấn tỉnh bản thân, đến khi bình tâm trở lại nàng mới phát hiện không biết mình đang ở nơi nào. Ngỡ ngàng hỏi đây là đâu, tiểu ly bên cạnh trả lời dạ thư tiểu thư đây là phụ tướng quân, do tiểu thư bị bệnh nên hoàng thượng cho lệnh xuất cung về nhà mẹ đẻ, bên ngoài có giọng nói vọng vào mộng như con tỉnh rồi sao nhũ nương rất lo cho con. Trong suy nghĩ tiểu hà vẫn chưa hiểu hết được những gì đang nghe và đang thấy trong lòng từ khắc có nhiều dấu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, rồi nàng bỗng thốt lên, chuyện gì đang diễn ra thế này các người đang đóng phim à, nhưng cho tôi hỏi đây là đâu vậy. Tiểu ly ngạc nhiên với câu hỏi mà chủ nhân đặt ra tiểu thư người có phải là chưa khỏe không, tiểu thư đã quên mình là ai sao, tiểu hà vẫn chưa hiểu được những gì họ nói, thấy tiểu thư có vẻ không được ổn nên đã để cô nghỉ ngơi. Sau khi tiểu hà thức dậy cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhưng nhìn lại căn phòng vẫn là cảnh tượng trước khi cô ngủ, lấy lại bình tĩnh cô gọi tiểu ly nói sơ về bản thân của mình, tiểu ly được nghe từ thái y bảo là tiểu thư nhà mình vì bệnh nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Nên cũng đã không ngạc nhiên với câu hỏi mà tiểu thư đặt ra nàng tận tình giải thích nói rõ vô tiêu hà tiểu thư là liễu mộng như con gái duy nhất của nhà liễu tướng quân. Tướng quân là người anh dũng xa trường vì nhiều lần thắng trận và được hoàng thượng tin tưởng, để trả ơn nghề nên tiểu thư được gãi cho hoàng thượng làm chính thê của người. Vừa rồi người bước vào với vẻ mặt lo lắng là nhũ nương của người, bà ấy đã chăm tiểu thư từ nhỏ đến lớn, còn em là nha hoàng thân cận của người cùng người lớn lên. Cứ thế Tiểu Ly kể mọi chuyện xảy ra cho Tiểu Hà biết, tối đó Mộng Như vẫn còn chưa quen với những gì cô gái đã kể, nàng ngồi trước gương để Tiểu Ly chải tóc cho mình, ngắm nhìn lại dung nhanh trong gương là một cô gái có gương mặt trái xoan xinh đẹp và có thể nói là như tiên nữ, nhìn khuôn mặt non trẻ khoảng tầm 17 tuổi, chải tóc xong Tiểu Ly cho Tiểu Thư uống thuốc và chuẩn bị cho nàng đi ngủ Tiểu Thư người nên nghỉ ngơi sớm để sớm khỏe lại còn quay về Hoàng Cung chắc Hoàng Thượng sẽ lo lắng cho người lắm, để lo